Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 445 huyết yến một mọi người nghe xong lời này. Trong nháy mắt liền đọng lại đây là ý gì Dạ dương này là đang nói cái gì giả tôn cùng giả tần lúc này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn cùng mình nghĩ không giống nhau. Dạ dương không phải làm phản rồi sao chẳng lẽ không phải Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cũng là lộ ra hết sức kinh ngạc. Vị này nhị bá suốt cuộc là ý gì trưởng tôn nhị cùng tử yên đồng dạng cũng là nghi hoặc vạn phần Thương minh cùng du hảo nam cũng giống như nhau Cái này giả dương đến cùng sung làm cái gì nhân vật tất cả mọi người hiện tại cũng đang chờ đáp án trưởng tôn ngự cái kia nụ cười chiến thắng còn mang theo Khi nghe thấy giả dương nói lời Nụ cười tựa hồ trở nên miễn cứng rất nhiều phảng phất là tại miễn cứng vui cười Dạ dương, ngươi vừa mới nói cái gì trưởng tôn ngự khẽ cười nói, chẳng qua là hiện tại nụ cười đã hoàn toàn biến vị. Dạ dương trầm giọng chất vấn. Thánh nhân, ngươi vì sao muốn hại phụ thân của ta? Hắn tận tụy vì thái kinh. Vì thánh nhân. Mà thánh nhân thế mà cho ta mượn tay. Độc hại phụ thân thánh nhân. Trong lòng ngươi cứ như vậy không cho phép ta giả ra sao nói bậy nói bạ trưởng Tôn Ngự hung hăng vung tay lên chăm chú nhìn giả dương quát. Nhưng mà giả dương thấp giọng nói ra. Thánh nhân. Đây chính là ngươi cho ta nhường phụ thân uống xong chẳng lẽ đây không phải sự thật sao giả dương ngươi vậy mà trêu đùa bản hoàng còn có các ngươi làm sao giả ra thế mà cho bản hoàng gài bấy trưởng Tôn Ngự chỉ giả ra mọi người lạnh giọng quát. Lộ ra không phải bình tĩnh như vậy. Giả tư không tầm tầng ho khan vài tiếng Thậm chí lại phun ra mấy ngụm máu tươi Lão thần phụng dưỡng hoàng thất ba đời Không nghĩ tới bị thánh nhân như thế nghi kị Cái gọi là quân muốn thần chết Thần không thể không chết Nhưng lão thần trong lòng ủy khuất Xạ tư không ngươi đừng ở chỗ này diễn kịch Bản hoàng còn không biết ngươi sao trưởng tôn ngự nộ chỉ giả tư không Vẻ mặt cũng hơi hơi đỏ lên Rõ ràng là bị giả ra dẫn đến không nhẹ. Dạ minh viện giả tư không. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trường Tôn Ngự. Thánh nhân cha ta coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao. Cha đã cao tuổi. Ngươi còn muốn đuổi tận xếp tuyệt bách quan lúc này cũng là cúi đầu khẽ nói. Thánh nhân cách làm như vậy. Quả thật có chút qua. Coi như muốn làm giả ra cũng không thể dùng như thế ti tiện thủ đoạn A. Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng trưởng Tôn Thản nhíu chặt lông mày. Làm hoàng tử. Lúc này là không phải muốn đứng ra nói hai câu. Nhưng phụ hoàng đang ở nổi nóng. Hiện tại ra ngoài nói chuyện. Cái kia chính là tìm mắng. Ha ha ha, tốt các ngươi dạ ra. Dạ dương hôm đó ban đêm ngươi tìm đến bản hoàng. Nói giả trùng cấu kết ngũ nhạc các ngươi giả ra mưu đồ bí mật tạo phản chẳng lẽ đây đều là giả sao giả dương âm ao nói ra. Thánh nhân ta không biết ngươi vì sao muốn nói ra nếu như vậy. Ta thân là giả ra lão nhị Làm sao có thể nói ra nếu như vậy. Căn bản cũng không có lý do không có lý do gì ngươi bị phụ thân ngươi thiên thiên mắng đồ đổ đần đổn trong lòng ngươi sớm đã có oán khí. Chẳng lẽ đây là giả sao trưởng Tôn Ngự phảng phất muốn như bị điên? Cha quản giáo nhi tử đó là thiên kinh địa nghĩa. Vì loại chuyện nhỏ nhặt này, ta liền giận chó đánh mèo cùng phụ thân. Thánh nhân ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy đồ đần độn sao giả dương hỏi ngược lại. Trưởng Tôn Ngự lập tức ngực một buồn mực, hơi hơi hướng về sau đạp một bước. Khóe miệng tràn ra máu tươi thế mà bị tức đến thổ huyết xạ trùng ngươi cấu kết ngũ nhạc chẳng lẽ việc này còn có xả nữ nhân của ngươi bị cha ngươi xếp đi ngươi huy hận trong lòng Nghĩ muốn trả thù tất cả mọi người trưởng tôn ngự vút một cách khói miệng máu tươi Cả người lộ ra xà nua rất nhiều Cái gì trí thánh nhân uy nghiêm đều tiêu tán không ít Ít nhất tại đám đại thần tâm lý Lúc này thánh nhân tưởng như cái kia thái kinh trên đường phố lão đầu Trái lại giả tư không Liền lộ ra trầm mùng rất nhiều Coi như là chúng đục Trầm mùng như cũ từng chảy Giả trùng chắp tay trầm giọng nói ra Thánh nhân Ngươi nói là cái gì Ta hoàn toàn nghe không hiểu Phụ thân ta làm sao lại giết nữ nhân của ta Ngươi loại thuyết pháp này liền tồn tại rất lớn khác biệt tựa như ta nhị đệ Hắn làm sao lại vì một chút chuyện nhỏ trả thù chính mình cha ruột bách quan nhóm cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân của ngươi liền là ngũ nhạc người chẳng lẽ không phải sao trưởng tôn ngự tầm mắt vô cùng dữ tợn. Nước bọt đều phun tới. Thật sự có mất phong độ. Thánh nhân, nữ nhân của ta thần hiện tại cũng không thành hôn từ đâu tới nữ nhân xạ trùng nghi hoạt hỏi. Đánh sắm năm đó ngươi tại hạ đô chuẩn bị thành hôn. giả ra quân người đều biết vậy mà lúc này đứng ở xung quanh phó tướng nhóm nói ra thánh nhân tướng quân thành hôn đại sự như vậy chúng ta làm sao có thể không biết ngươi coi như muốn hãm hại tướng quân cũng muốn xuất ra chứng cứ năm đó thành hôn là mười phần bí ẩn dù sao giả trùng không ngốc làm sao có thể nghênh ngang liền dạ ra quân cũng không biết trưởng tôn ngự sườn sốt một chút Bỗng nhiên bưng kín cái chán lên tiếng cười lớn Ta đều quên các ngươi là giả gia quân giả minh lúc này trầm giọng nói ra Thánh nhân Đã ngươi mong muốn chứng cứ như vậy ta chỗ này có chút chứng cứ ngồi sau lưng giả minh đông môn mộng đứng dậy Nhẹ nói ra Các vị đại thần Các ngươi có nghĩ tới hay không Làm thánh nhân gì muốn đem vật tư chậm chạp không đưa đó là bởi vì triệu tập vật chất cần thật lâu trưởng tôn ngự nhìn chăm chú đông môn mộng. Hận không thể xé nát nữ nhân này đầu. Đông môn mộng cười khẽ một tiếng. Lấy ra một trang giấy. Chậm rãi thì thầm. Thành Bắc từng cái xưởng ép dầu tồn kho đạt đến hơn 19.000 thùng thành nam từng cái xưởng ép dầu hơn hai vạn dư thùng. Thành đông xưởng ép dầu càng là ba vạn thùng thành tây hai vạn năm ngàn dư thùng nhưng mà này chút tồn kho tại ma tộc đại quân tiêu diệt về sau. Toàn bộ biến mất ta nghĩ. Vận chuyển khổng lồ như vậy vật tư. Phi thuyền hẳn là có thể dùng tới. Chỉ cần mảnh tra một chút. liền biết cái kia thớt thùng sầu ở nơi nào. ký càng giao dịch ghi chép đều sẽ có ta người đã đang tra. Tin tưởng qua không được bao lâu. Liền sẽ có kết quả đông môn mộng sau khi nói xong Dừng một chút Lần nữa trầm giọng nói Còn có thánh nhân nói là đại ca đưa giả tin Thế nhưng các vị Cứ điểm liên lạc phi thuyền phi điểu Thánh nhân cũng là nhất thanh nhị sở mà lại tại ngũ nhạc đại quân diệt vong trước Chúng ta tại ngũ nhạc chủ soái trong liều vải Phát hiện một dạng thú vị đồ vật Đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể uống ngưng thần trà chuyện này Quan Thanh lúc ấy ở đây. Đông môn mộng hướng phía Quan Thanh nói ra. Lúc này Quan Thanh chậm rãi đứng dậy. Chắp tay nói ra. Xác thực. Tại ngũ nhạc chủ soái trong liều vải. Phát hiện không ít ngưng thần trà. Này chút trà dĩ nhiên chính là bạch hiểu không uống xong. Dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Chính mình sẽ chết cho nên trà liền bày ra trên bàn mặt có lẽ cũng là bạch hiểu cố ý. Coi như mình chết. cũng muốn lưu lại chứng cứ. Đánh sắm các ngươi thế mà liên thủ hãm hại bản hoàng thật to gan các ngươi hết thảy đều đáng chết, Trưởng Tôn Ngự rõ ràng đã hoàng rồi. Từng cái từng cái sự tình bị Đông Môn Mộng nói ra. Phảng Phất đem tâm lý bí mật toàn bộ móc ra, tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 46 chương 446 Huyết Yến 22 theo Trưởng Tôn Ngự dần dần lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người trầm mặc Này giống hay không tức đến nổ phổi ít nhất quần thần xem ra. Thánh nhân cái dạng này. Quả thật có chút sống tức đến nổ phổi. Nếu như dạ ra nói tới hết thảy là thật như vậy thánh nhân cái kia chính là phạm vào thao thiên phạm tội cấu kết ngũ nhạc xếp hại tướng sĩ. Củng cố địa vị vẹn vẹn liền những thứ này. Thánh nhân sẽ phải đảo lộn các vị con dâu nhìn xem mấu thân cái kia tự nhiên dáng vẻ. Đơn giản đẹp trai ngây người Diệp Ly đều cảm thấy mẫu thân suốt. Mẹ ruột của mình sẽ chỉ làm. Mỗi cách mấy năm phải làm một lần. Chọc cho phụ thân tức giận. Mà vị này mẫu thân thật sự là không giống bình thường. Này liền là mục tiêu của mình. Nhưng mà trưởng tôn nhị nhìn xem phụ hoàng cách dạng này. Vẻ mặt phá lệ ngưng trọng. Xem ra dạ ra là không có ý định buông tha phụ hoàng. Chính mình phải làm gì trưởng tôn tuấn hiền ngồi không nói chuyện Thế nhưng trưởng tôn thàn lúc này đứng dậy phù hoàng Bình tĩnh Lúc này trưởng tôn ngự hai mắt sung huyết Nghe nhi tử thế mà gọi mình bình tĩnh Lập tức quát Làm sao ngươi cũng muốn tới đoạt hoàng vị xúc sinh trưởng tôn tuấn hiền liền biết có thể như vậy Cho nên mới lựa chọn yên lặng Thế nhưng trưởng tôn thàn khác biệt Hắn nhưng là muốn cầm thái tử vị trí. Cho nên phụ hoàng tuyệt đối không thể đổ bất quá đối mặt phụ hoàng ở trách. trưởng tôn thàn chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng thánh nhân biểu hiện tại quần thần xem ra. Là càng ngày càng không có uy tín. Làm thái kinh thánh nhân. Lúc này đã hoàn thành mất đi đúng mực. Thương minh lúc này cũng tại lo lắng. Dạ ra lần này rõ ràng đến có chuẩn bị thậm chí cảm giác. Giả ra đã sớm đang mưu đồ hết thảy mà thánh nhân cờ sai một chiêu du hảo nam làm sao không lo lắng Vừa mới vẫn là thánh nhân chiếm thượng phong Đảo mắt thánh nhân liền thất thố nhìn một chút hiện tại Căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng lúc này giả côn còn là đang ngồi không hề động Cái này khiến bên cạnh giả tần vô cùng nghi hoặc Đại ca hôm nay đặc biệt khác thường Liền sau lưng Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều cảm thấy phu quân buổi tối hôm nay là thế nào đột nhiên trở nên trầm mặc này không giống như là phu quân tác phong dựa theo phu quân tác phong hiện tại khẳng định đi lên trang bức dạ tư không chống đỡ suy yếu thân thể hướng phía thánh nhân nói ra thánh nhân lão thần tự hỏi không thèn với thái kinh ngươi vì sao muốn dạng này đối lão thần dạ tư không đừng ở chỗ này trang trong lòng ngươi suy nghĩ gì chúng ta lòng dạ biết gió trưởng tôn ngự năm ngón tay ngưng tụ một cỗ cương phong lập tức giữa thiên địa phun trào một cỗ khổng lồ uy áp ngút trời mà hàng thần kiếm thánh nhân triệu hoán thần kiếm phong thanh hồng toàn bộ thái kinh cũng có thể cảm giác được cương phong phun trào nghĩ thầm là xảy ra chuyện lớn thái kinh qua buổi tối hôm nay sắp biến thiên tại dạ ra liệt cốt mấy người cũng cảm giác được thần kiếm uy áp Các ngươi nói thế gian tại sao có thể có dạng này biến thái vũ khí đơn giản liền là không nói đạo lý a Liệt cốt hùng hùng hổ hổ nói ra. Diệp tử tử ăn bánh ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái nói ra chờ ta có thần kiếm, như cũ vô địch. Tuyệt thiên ngồi ở bên cạnh không nói, nghĩ đến làm sao làm một thanh thần kiếm. Mà lại từ hiện tại tình huống này xem ra, người khác căn bản là không giành được, chỉ có thể tìm vô chủ thần kiếm. Lúc này trưởng tôn ngự cầm trong tay phong thanh hồng. Nộ chỉ dạ tư không. Hôm nay các ngươi dạ ra đều phải chết chờ một chút đông môn mộng nhẹ nói ra. Trưởng tôn ngự cười lạnh nói. Làm sao ngươi còn muốn làm gì ta vừa mới lời còn chưa nói hết. Thánh nhân gấp cái gì đông môn mộng tử tốn nói. Hứ ngươi còn muốn nói điều gì này thái kinh là bản hoàng bản hoàng liền là thiên đông môn mộng không để ý đến. Giật giật ngón tay. Chỉ thấy một mực chưa từng xuất hiện trương thiên thiên cùng lưu lăng xuất hiện. Còn mang theo một người người này ăn mặc màu đen sức lực phục. Chẳng qua là đầu bị được. Mà trưởng Tôn Ngự nhìn người nọ. Vẻ mặt liền càng thêm kém trước đó ta đã nói. Vì cái gì giả tướng quân thư không có đưa đến phi thuyền. Kỳ thật đều là bị hắn chặn được đông môn mộng tử tốn nói. Trưởng Tôn Ngự trong tay phong thanh hồng trong nháy mắt liền biến mất. Trương thiên thiên cùng lưu lăng cảm giác thần kiếm đột kích. Lập tức nhảy ra nhưng mà người áo đen thổi phù một tiếng. Trở nên đập tan giết người diệt khẩu phong thanh hồng dần dần ngưng tụ tại trưởng tôn ngự trong tay. Hắn là ai bản hoàng làm sao không nhìn thấy. Các vị ái khanh nhìn thấy không cái này là trần trụi uy hiếp trong đó một vị đại thần đứng dậy cung kính nói ra. Thánh nhân! Sự tình còn không có tra rõ ràng. Sao có thể giết? vị này đại thần lời vừa mới vừa nói xong thổi phù một tiếng hóa thành một vũng máu chư vị ái khanh còn có ý kiến gì không trưởng tôn ngự ngưng trọng hết thảy đại thần cái này khiến đám đại thần cúi đầu không nói lúc này thánh nhân đã không còn là thánh nhân đã biến du hảo nam cảm giác mặc dù thánh nhân không chiếm sửa lại thế nhưng có thể theo trên thực lực tương giả nhà diệt trừ đi sau đó đem tin tức phong tỏa Sự tình còn không tính quá nghiêm trọng Hắn vẫn là Thái Kinh Thánh Nhân Nhưng nếu để cho Dạ Gia thắng Như vậy Thái Kinh cũng không phải là trưởng tôn gia chỉ có thể cầu lão thiên nhường Thánh Nhân thắng Nắm Dạ Gia toàn bộ chặt Thương Minh cũng là lộ ra hết sức ngưng trọng Dạ ra buổi tối hôm nay ra ngoài ý định Thánh Nhân đã hoàn toàn thất thường Bị động không ngừng bất quá nghĩ đến Thánh Nhân hẳn là có hậu thủ Cũng hơi có thể an tâm một điểm. Dù sao Thái Kinh Thánh Nhân. Làm sao có thể chỉ có như thế hai lần. Bùi thiên căn bản là không có cái gì biểu lộ chuyển biến. Giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Quan Thanh chẳng qua là nhíu chặt lông mày. Nhưng mà hai vị hoàng tử mặc dù trầm trọng. Nhưng không có làm sao quá lớn lo lắng. Dù sao Thánh Nhân cuối cùng vẫn là Thánh Nhân. Nội tình đó là tương đối đủ chỉ nghe trưởng tôn ngự trầm giọng quát Giả ra cấu kết ngũ nhạc làm tổn thương ta thái kinh con dân Tội không thể tha ban cho các ngươi tội chết vây quanh ở giả ra chung quanh phó tướng nhóm càng thêm cảnh giác lên Nhìn trước mắt thiên la viện mọi người tại nhân số bên trên Giả ra không chiếm ưu thế Thế nhưng chất lượng bên trên khó mà nói chỉ thấy ta minh ca chậm rãi đưa tay phải ra Đen dịp tầng mây lập tức cuồn cuộn. Cuồng bảo thần kiếm uy áp quét ngang đại địa vân lôi minh khiếu lập tức không vào đêm sáng trong tay phải. Thánh nhân nếu như ngươi phải dùng thô bảo phương thức xếp ta giả ra người thật có lỗi ta giả ra cũng không thể để ngươi tùy tiện xẻ thịt nhưng mà giả minh lời vừa mới vừa nói xong. Đen dịp tầng mây đột nhiên toát ra liệt diếm. Toàn bộ thương không phảng phất đều bị nhuộm đỏ tầng mây bên trong xuất hiện một đầu hỏa long. Mang theo dung thiên địa long ngâm gào thét mà xuống giả côn hơi xứng sờ Lập tức giơ lên tay phải Hỏa vân phần thiên đã rơi vào giả côn trong tay phải giả tần thấy đại ca cử động Cũng là nhẹ nhàng thở ra Đây mới là đại ca mà Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nhẫn nhìn nghẹn miệng Còn tưởng rằng phu quân có thể nhìn được không trang bức Nhưng thật ra là thời điểm chưa tới Giả minh cầm trong tay vân lôi minh khiếu Mà giả tôn cầm trong tay hỏa vân phần thiên. Hai cố thần kiếm oai lập tức tuôn hướng trưởng tôn ngự thần kiếm số lượng phương diện. Giả ra chiếm cứ ưu thế thế nhưng thánh nhân không có khả năng chỉ có khả năng này tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 447 huyết yến 33 giờ này khắc này. Một cách lén lén lút lút thân ảnh giấu ở âm ao nơi hẻo lánh. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy. liền không nên nhường đát từ để chứa đựng chính mình. Hẳn là nhường đông tứ đến, đều không nói lời nào. Người tốt xấu nói hai câu a. Dù sao ta Côn Ca vẫn là hết sức sôi nổi cái chủng loại kia. Trong đó Giả Côn đã sớm nghĩ kỹ, buổi tối hôm nay muốn dùng ngân sắc nam nhân thân phận xuất hiện, cho nên liền mượn cớ đi nhà xí, cùng đát từ thay đổi một xuống thân phận. Nhưng nhìn đến đát từ biểu hiện Giả tôn cũng là im lặng. đều như vậy dặn dò. Vẫn không thể lính ngộ ta tôn ca tinh túy. Nếu như bị hoài nghi làm sao bây giờ. Vừa mới trông thấy cha triệu hoán ra thần kiếm. Chính mình cũng đem thần kiếm triệu hoán đi ra. Còn tốt đáp từ xe tiếp kiếm. Nếu là ngây ngốc ngồi kiếm đều không tiếp. Vậy liền lúc túng. Một chiêu này giả côn sớm đã dùng qua. Lúc trước khánh nguyên lễ. Giả tôn cũng là dùng phương thức như vậy đem thần kiếm cho em trai chơi. Bất quá giả côn biết. Hiện tại còn không phải xuất hiện thời điểm đừng nhìn cha hiện tại chiếm thượng phong. Nhưng thánh nhân nổi tình còn không dùng ra tới. Bất quá giả côn đối với chuyện mới vừa phát sinh. Cũng là hết sức kinh ngạc trăm triệu không nghĩ tới. Đây đều là ra ra mưu ý của bọn hắn liền cha đều tham dự ở bên trong khả năng duy nhất không có tham dự. Chính là mình cùng em trai Xem ra đêm hôm đó khổ nhục trò vui Vậy cũng là diễn cho thánh nhân xem Ta cùng em trai thế mà tin đại bá nếu như không đi làm con hát Vậy đơn giản liền là phí phạm một nhân tài đại bá Đơn giản liền là một cách bị tướng quân chậm chế con hát a. Cảm giác ra ra cũng giống như nhau Hai người hát khí khúc đó là một cách tuyệt Còn có cha còn có cái kia nhị bá si ngốc sáng vẻ ông trời của ta dạ ra khả năng đều là con hát xuất sinh. Hoàn toàn xem không ra bất kỳ sơ hở ngày đó ngay tại phiền muộn. Này đại bá mẫu muốn là chết. Còn để cho mình đi ngủ nhạc tìm. Đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao lúc này dạ ra người cũng biết. Hai thanh thần kiếm có thể có thể hay không chế chủ thánh nhân liền đợi đến thánh nhân hậu chiêu trưởng tôn ngự nhìn xem giả minh cùng dạ côn Lên tiếng cười như điên, giả minh, giả côn phụ tử các ngươi hay thật là có thể thật sự cho rằng hai thanh thần kiếm liền có thể đoạt lấy ta này hoàng vì sao thật sự là người si nói mộng lời mọi người nghe xong thánh nhân lời này. Liền biết thánh nhân định dùng ra nổi tình tất cả mọi người rất tò mò. Thánh nhân nổi tình đến cùng là cái gì bỗng nhiên một cố cường đại khí tức theo trưởng tôn ngự thân thể bộc phát ra. Cảm nhận được cố khí tức này cường độ. sắc mặt của mọi người lập tức biến thương minh đó là trợn mắt húc mồm đây là cái gì cảnh giới kiếm tôn không phải kiếm đế không phải kiếm tôn mặc dù không biết là chỗ tại cảnh giới gì nhưng rõ ràng là tại kiếm đế phía trên lúc này thương không lôi minh gào thét dỗ dành rung động phảng phất muốn sụp đổ thái kinh bên trong tất cả mọi người có thể cảm giác được ánh mắt nhìn về phía hoàng cung hướng đi chẳng lẽ đã đánh nhau sao đột nhiên Một đoàn vòng xoáy màu đỏ tầng mây hình thành. Ở vào hoàng cung phía trên một đảo màu đỏ tươi hồng mang theo vòng xoáy bên trong bắn xuống mang theo khủng bố uy áp này đây rốt cuộc là cái gì trưởng tôn ngữ lúc này mang theo nóng bỏng điên cuồng. Màu vàng kim phát buộc đã rơi trên mặt đất. Một đầu tóc xanh điên cuồng đong đưa. Phối hợp cái kia khuôn mặt dữ tợn. Như ma thần buông xuống liền giả côn đều xem ngây người trưởng tôn ngự quét nhìn giả ra mọi người. Lạnh giọng nói ra Các ngươi sẽ biết Chọc thánh nhân xuống chàng lời mới vừa vừa dứt âm Trưởng tôn ngự chắp tay trước ngực trầm giọng khẽ quát một tiếng Nhất niệm diệt sinh trưởng tôn ngự khí tức còn đang không ngừng tăng lên phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng Mà bị hồng mang bao phủ hắn đột nhiên phát sinh dị tưởng, Chỉ thấy từng khối như liệt diễm khối vụn dần dần dính tại trưởng tôn ngự trên thân thể theo càng ngày càng nhiều khối vụn hình thành, hợp thành một kiện áo giáp mà trưởng tôn ngự trong tay phong thanh hồng cũng bắt đầu có chút biến hóa bởi vì những cái kia khối vụn liền thần kiếm đều bao trùm ở một thanh liệt diếm đại kiếm liền ngưng tụ tại trước mắt mọi người mà trưởng tôn ngự lúc này mặc trên người liệt diếm khôi giáp hừng thực liệt hỏa tại trên khải giáp thiêu đốt lên, toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa ngoại trừ sau đầu tóc xanh phiêu đẵng. Dạ côn nhìn xem trưởng tôn ngự áo giáp, sau đó lại nhìn một chút chính mình. Làm sao cảm giác giống như vậy nhìn một chút giáp vai, còn có như vút dòng bao tay, còn có vậy long đầu hình dáng mũ giáp chẳng qua là. Trưởng tôn ngự thần kiếm làm sao lại xuất hiện dạng này hình dáng một cỗ hùng hậu long uy theo trưởng tôn ngự trên thân thể tản ra. Nhưng chung quanh bách quan nhóm lộ ra hoàng sợ cái này là thánh nhân nội tình sao này quá kinh khủng du hảo nam cảm thấy thánh nhân có thể thắng Thánh nhân tay này đánh cho quá tốt rồi Thương minh tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra Thánh nhân quả nhiên sẽ giấu a liền thực lực như vậy Đối mặt ma tộc đại quân chỉ sợ cũng chuyện đương nhiên đi Trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản nhìn thấy bây giờ phụ hoàng Một mặt khiếp sợ nếu như mình làm tới thánh nhân. Có phải hay không sẽ có truyền thừa. Dạ ra quỳ dạp xuống bàn hoàng trước mặt trưởng tôn ngự tức giận quá. Đại kiếm trong tay nhất cử vẻn vèn là sơ kiếm động tác. Dạ minh cùng đắt từ vẻ mặt ngưng tụ. Trong tay thần kiếm lập tức chém đi hai cố lực lượng ầm ầm tướng đụng vào nhau. Xui xẻo đều là chung quanh bách quan. Bị cương phong thổi đến ngổn ngang lộn xộn Thậm chí có chút bay đến trong hồ Càng là một chút yếu Chấn xuất nổi thương quan thanh hai tay dần dần buông xuống Nếu như vừa mới không phải kịp thời thực hiện kết giới Chỉ sợ những cái kia bách quan trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn phúc quan thanh phun ra một ngụm máu Thần kiếm tán phát dư uy Căn bản cũng không phải là chính mình có thể ngăn cản Bùi thiên tử tốn nói Ngươi trước mang theo những người này đi Được Quan thanh che ngực, trong cơ thể phản phất muốn nổ tung cuối cùng quan thanh còn nhìn chằm chằm thánh người đại kiếm trong tay. Nay đến cùng là thần kiếm, vẫn là cái gì dạ minh cùng đát tử cũng muốn hỏi hỏi. Thanh kiếm này đến cùng là cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kiếm còn có dạng này hình dáng thậm chí có thể chống cử hai thanh thần kiếm công kích không kém cỏi chút nào quá cường đại bản hoàng hết sức yêu mến bọn ngươi bộ dáng khiếp sợ. này sẽ để cho bản hoàng tâm tình mười phần vui vẻ trưởng tôn ngự nhẹ nhàng huy động đại kiếm trong tay theo như thế khé huy động một cố cương phong không chút kiêng vị tuôn ra bùi thiên lúc này trầm giọng hô bình minh xua tan hắc ám quang minh buông xuống nhân gian đại địa chi ca biển sâu chi tuôn ra thiên địa chi linh pháp đảo chương bốn mươi sáu thương không phù hộ một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống đem tùy ý cương phong bao phủ ở bên trong Mặc dù là bao phủ Nhưng cương phong trong nháy mắt liền để bình chứng xuất hiện vết sách căn bản là không phòng được đây là trưởng tôn ngự tùy ý vung lên phía dưới kết quả Chỉ thấy Bùi Thiên trầm giọng nói ra Thánh nhân Thỉnh suy tính một chút thái kinh cút trưởng tôn ngự đầu đều không chuyển Lạnh giọng quát Bùi Thiên cảm thấy Vị này thánh nhân đã điên rồi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 448 huyết yến 44 trưởng tôn ngữ lúc này quả thật có chút điên cuồng. Căn bản là không có cố kỵ tình huống chung quanh. Chung quanh chạy trốn quần thần mang theo vẻ mặt sợ hãi. Thánh nhân lúc này trong lòng thay đổi hoàn toàn ngươi đây là cái gì dạ minh trầm dọn hỏi. Trưởng tôn ngữ rất tình nguyện trả lời dạ minh vấn đề này. Bản hoàng đây là cái gì Thái Kinh khai quốc đến nay? Vì cái gì có thể an ổn? Vì cái gì thế lực chung quanh không dám đụng đến ta Thái Kinh? Toàn bằng bản hoàng trên người nhất niệm diệt sinh Du Hảo Nam thật sâu nhìn xem trưởng tôn ngữ trên người nhất niệm diệt sinh. Này chỉ sợ sẽ là chủ nhân nghĩ lấy được đi dạ minh thật sâu nhìn xem trưởng tôn ngữ đại hiếm trong tay là không rất là hiếu kỳ. Bản hoàng thần kiếm phát sinh chất biến này chỉ sợ sẽ là nhất niệm diệt sinh mang tới chỗ tốt bản hoàng đem này xưng là thần kiếm giai đoạn thứ nhất. Thần kiếm làm sao lại có giai đoạn thứ nhất? Cái kia chỉ có bản thân kiếm mới có nhưng sự thật hiện tại bày ở trước mắt. Trưởng công ngự thần kiếm xác thực biến hắn loại thuyết pháp này cũng không có hết sức sai lầm lớn. Đáp tử xem như kiến thức rộng rãi. Nhưng vẫn là bị trước mắt chỗ khiếp sợ đến cho nên giả ra. Các ngươi không phải muốn nhìn bản Hoàng nổi tình như vậy bây giờ thấy một trong số đó Cảm thấy buổi tối hôm nay còn có phần thắng sao trưởng Tôn Ngự nhìn chăm chú dạ Minh Ngươi thật coi bản Hoàng không dám động tới ngươi dạ ra sao bản Hoàng muốn là nghĩ Tùy thời đều được xả Minh hít một hơi thật sâu Xác thực không nghĩ tới trưởng Tôn Ngự giữ lại như thế một tay hắn hiện tại cũng không phải hôm đó thật không Bản thân thực lực đã tăng nhanh như gió Tăng thêm trong tay dưỡng gì thần kiếm coi như dùng ra chính mình kiếm. Mong muốn nhất kích trí mạng. Cơ hội mười phần xa vời bởi vì hắn nhất niệm diệt sinh. Căn bản là không có chút nào sơ hở. Không có một chút khe hở ngồi ở bên cạnh đông môn mộng đột nhiên rừng một chút. Hướng phía bên người con dâu nói ra. Mấu thân có chút việc. liền đi trước. Chờ sau đó đi theo các ngươi cha trở về. Nghe đông môn mộng ngữ khí. Tựa hồ đối với hiện tại cách tràng diện này mười phần yên tâm. Căn bản cũng không có một điểm lo lắng. Con dâu nhóm nhẹ gật đầu. mẫu thân lúc này đi. Là có chuyện gì nhưng mà trưởng tôn ngự trông thấy đông môn mộng muốn đi. Lạnh giọng quát. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy chỉ thấy trưởng tôn ngự nâng lên đại kiếm trong tay vung tới theo như thế vung lên. Không khí phảng phất trong nháy mắt bị rút khô. trên đại kiếm hỏa diễm điên cuồng phun trào trực tiếp đánh xuống oanh vây chung quanh thiên la viện mọi người trong nháy mắt bốc hơi đi một kiếm này không chỉ là muốn tiêu diệt đông môn mộng còn muốn tương giả nhà tất cả mọi người trực tiếp giết chết mà bùi thiên bình chứng trong nháy mắt bị mở bung ra căn bản là không hề có tác dụng bỗng nhiên một cỗ thần kiếm oai bao phủ toàn trường chỉ thấy toàn bộ thái kinh trở nên sáng lên Như ban ngày thương không kéo dài ra một thanh kiếm lớn màu bạc. Chiếu sáng thái kinh. Âm âm hạ xuống thái kinh tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Ngoại trừ cảm khán đã không biết nói cái gì hiện trong hoàng cung đã đánh túi bụi đi. Đủ loại gì tượng xuất hiện. Quá kinh khủng tự kiếm mũi kiếm hóa thành bình chướng Tương giả ra chúng người bao phủ ở bên trong. Kinh khủng liệt chiếm hung hăng đụng vào bình chướng phía trên đem thần kiếm hóa bình chướng chấn động đến điên cuồng đong đưa. Giả minh cùng đáp từ lập tức vung động trong tay thần kiếm. Hai cỗ thần kiếm lực lượng hướng phía liệt giếm đánh tới. Lúc này mới đem liệt giếm tiêu trừ trưởng tôn ngự đột nhiên cười to nói. Thật sự là bản hoàng con gái tốt a. giả tần chậm rãi quay đầu xem hướng phía sau trưởng tôn nhị. Chỉ thấy trưởng tôn ngự tay phải tản ra ngân mang. một thanh kiếm nhỏ màu bạc ở lòng bàn tay ở trong đây thật là trưởng tôn ngự cho trưởng tôn nhị thần kiếm bất bại u mộng bất bại u mộng công kích cũng không là rất mạnh đó là bởi vì bất bại u mộng là phòng ngự hệ thống thần kiếm có thể trong lòng bàn tay khống chế thần kiếm bố trí xuống trận hình phòng ngự năm đó thần ma đại chiến thần tộc cũng là như thế này nhưng chỉ sợ trưởng tôn ngự không biết phòng ngự hệ thống thần kiếm đó là tương đương hiếm hoi Mà trưởng tôn ngự cảm thấy. Phòng ngự thần kiếm tác dụng không lớn. Cho nên mới giao cho trưởng tôn nhị. Cho nữ nhi một đạo phòng thân. Đối với trưởng tôn nhị. Trưởng tôn ngự là chân tâm. Bằng không thì cũng không sẽ giao cho nữ nhi thần kiếm phòng thân. Thần kiếm thứ này. Ai sẽ ngại ít. Nhưng mà nhường trưởng tôn ngự trăm triệu không nghĩ tới. Cho nữ nhi thần kiếm. Hiện tại thế mà dùng tới bảo hộ giả ra nhưng trưởng tôn ngự vừa mới làm sao không nghĩ Tại giả ra bên trong Nữ nhi của mình vẫn còn Nếu như một kiếm đánh tới Dài như vậy tôn nhị cũng sẽ không có Gả ra ngoài nữ nhi Thật đúng là tát nước ra ngoài bản hoàng coi như không có sinh qua ngươi nữ nhi này trưởng tôn ngự nhìn xem giả ra bên trong trưởng tôn nhị Tầm mắt băng lãnh Kỳ thật vừa mới coi như trưởng tôn nhị bất động. Diệp ly cùng nhan mộ nhi đều muốn động. Dù sao một kiếm kia chém tới. Căn bản là không chịu đựng nổi thế nhưng hiện tại. Trăm triệu không nghĩ tới. Nhu nhược trưởng tôn nhị thế mà thế mà sẽ có thần kiếm giả ra tất cả mọi người choáng váng. Nhất là giả tần cũng không biết cùng giường chung gối người vợ có thần kiếm. Trưởng tôn nhị hướng phía trưởng tôn ngự nhẹ nói ra. Phụ hoàng. Tha thứ nữ nhi. Nữ nhi sinh không khỏi mình sau khi nói xong. Trưởng tôn nhị nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng bằng phẳng bụng dưới mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ động tác. Nhưng động tác này đã biểu lộ hết thầy trưởng tôn nhị đã mang bầu xạ tần hài tử một cách mang thai hài tử mẫu thân. Mặc kệ là ra tại tình huống như thế nào. Cái kia đem thề sống chết bảo hộ hài tử trưởng tôn ngự thấy nữ nhi động tác. Cười khẽ một tiếng. nhưng mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn Phản phất tại từ dếu một dạng dạ côn nhìn xem em dâu biểu hiện trong lòng vẫn là hài lòng quả nhiên a nữ nhân chỉ cần mang thai hài tử vậy liền sẽ biến chính mình giáo em trai quả nhiên đi đến thông trưởng tôn nhị hiện tại đã không phải là hoàng gia người hiện tại là điển hình dạ gia người trưởng tôn ngự tiếng cười dần ngừng lại một thoáng trầm giọng nói ra nhị nhị Đã ngươi quyết định tốt Vậy cũng đừng trách phụ hoàng thật tốt cùng giả gia trung đi Hoàng tuyền giả minh cùng đát từ lập tức đứng tại giả gia người trước mặt Nhìn chăm chú trưởng tôn ngự thánh nhân nổi tình Thật là khiến người ta quá ngoài ý muốn vốn chỉ là nghĩ Thánh nhân đoán chừng không ngừng một thanh thần kiếm Có lẽ có rất nhiều thanh thần kiếm Lại có lẽ triệu tập một nhóm kiếm đế cường giả này chút giả minh đều có thể ứng phó chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới Thánh nhân nổi tình lại có thể là tăng cường thần kiếm thậm chí liền thực lực đều lật xa gấp bội khó trách thánh nhân không đỏ mắt mặt khác thần kiếm. Bởi vì hắn thần kiếm là mạnh nhất thần kiếm trưởng tôn ngự nhẹ giọng cười nói. Dạ ra người đều tụ tập tốt xem ra là chờ lấy bản hoàng cuối cùng một kiếm du hảo nam xem như ổn tâm. Thánh nhân hôm nay thắng. Như vậy kế hoạch của chủ nhân còn có thể tiếp tục thực hành. Thương minh thở phào một cái. mặc dù hôm nay chết rất nhiều thiên la viện người nhưng cũng thấy thánh nhân nổi tình cũng là có lời Đát tử sơ cao hỏa vân phần thiên chín đầu hỏa long lập tức xông thân kiếm toát ra nhìn chằm chằm nhìn xem trưởng tôn ngự tại bản hoàng thân kiếm trước kiếm của các ngươi không chịu nổi một kích trưởng tôn ngự khinh thường nói ra trong tay liệt diếm đại kiếm lần nữa tản mát ra vô cùng cường đại khí tức Phải không một đảo ruột gì thanh âm theo bên cạnh vang lên Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 46 chương 449 huyết yến năm năm dưới ánh trăng nổi lơ lửng một đảo thân ảnh Sau lưng áo choàng trầm rãi phiêu động Áo giáp màu bạc bị Sáng bóng phản quang như ta con ca đầu trọc giống như Bất quá lúc này con ca có tóc thật dài tóc xanh theo gió phiêu lãng vì cái gì ta côn ca như thế là thích dùng ngân sắc nam nhân xuất hiện chỉ sợ là bởi vì ngân sắc nam nhân có tóc đi ngân sắc nam nhân diệt ly vô ý thức trầm giọng hô lại là cái này ngân sắc nam nhân sớm biết hôm nay liền dùng kim sắc nữ nhân thân phận ra tới cùng hắn đại chiến một trận cái này không biết xấu hổ ngân sắc nam nhân thế mà giết mình trùng bảo bảo mọi người quay đầu nhìn dưới ánh trăng giả côn tầm mắt lộ ra ngưng trọng nhất là thánh nhân ngân sắc nam nhân thế mà nhục tay du hảo nam vẻ mặt cũng là ngưng trọng vừa mới ngân sắc nam nhân phản phất là đứng tại thánh nhân mặt đối lập chẳng lẽ ngân sắc nam nhân là duy trì dạ ra sao thương minh cảm thấy không lành cái này ngân sắc nam nhân đơn đấu toàn bộ ma tộc một quyền một cách ma tộc quái. Đem ma tộc đánh về sâu trong lòng đất mà bây giờ hắn lại xuất hiện mang theo cái mục đích gì Bùi Thiên nhìn xem ngân sắc nam nhân. Vẻ mặt cũng biến thành trầm xuống. Giả minh cùng đông môn mộng cũng là ngẩn người. Nhi tử trang bị thế mà thăng cấp ngấm lại cũng thế. Lấy trước kia một bộ nhìn không được. Tiểu tử này còn biết thay cái trang bị. Điều chỉnh một chút hình ảnh. Không tệ không tệ. Giả minh cùng đông môn mộng dĩ nhiên biết. Cái này ngân sắc nam nhân liền là con trai Dù sao trước đó có thể là trông thấy nhi tử mặc vào cái kia thấp kém ngân giáp cùng áo choàng Hai tử lớn lên cũng biết trang bức tầm quan trọng tần tần lúc nào mới có thể hiểu được a Trên không giả côn dần dần rơi vào xem trên đài Vì sao lại bay Vậy dĩ nhiên là bởi vì trên người ngân giáp Nếu như không có ngân giáp Trong nháy mắt theo trên trời rơi xuống tới muốn ta ôn ca cũng là loại kia đa tài đa nghệ nam tử làm sao lại học không được bay đây ngân sắc nam nhân trưởng tôn ngự trầm giọng kêu trưởng tôn ngự giả côn âm u khô không có vô thánh nhân bởi vì hắn không xứng làm cái này thánh nhân bởi vì vì tất cả âm mưu đều là hắn tính toán ra tới nghe được giả côn trưởng tôn ngự biết trước mắt cái này ngân sắc nam nhân bất thiện Chẳng lẽ giả ra đem ngân sắc nam nhân thuyết phục đối mặt ngân sắc nam nhân cường thế? Trưởng Tôn Ngự vẫn là không muốn vì địch. trầm giọng nói ra. Ngân sắc nam nhân. Hôm nay tới có chuyện gì trưởng Tôn Ngự. Ta tới là vì cái gì. Trong lòng ngươi liền không có điểm số sao giả côn lạnh giọng nói ra. Bóp bóp nắm tay không biết là hắn thần kiếm lời hại. Còn là nắm đấm của mình lời hại. Bản Hoàng còn thật không biết Trưởng Tôn Ngự mặc dù không muốn cùng ngân sắc nam nhân có xung đột chính diện Nhưng trong lòng cũng sẽ không e ngại ngân sắc nam nhân giả ôn cười lạnh một tiếng Bởi vì ngươi quấy giày ta giấc ngủ trời lạnh như vậy Ngươi thế mà làm ra động tính lớn như vậy Còn có hay không một điểm lòng công đức người khác không buồn ngủ sao không biết theo trong chăn dân lên Là một kiện vô cùng khó chịu sự tình sao thẻ ngươi vẫn là thái kinh thánh nhân Ta nhổ vào theo giả côn lời nói chuyện. Toàn trường người biểu lộ là như vậy. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngân sắc nam nhân xuất hiện. Lại có thể là bởi vì thánh nhân đồng tính làm quá lớn. Đem ngân sắc nam nhân đánh thức lý do này là thật hiếm thấy. Nhưng cao thủ đều có một ít cổ quái. Còn có thể nói tới thông. Đột nhiên phát hiện. Thánh nhân này thân trang bị. Lộ ra không nữa khủng bố như vậy. Bầu không khí theo ngưng trọng trở nên hòa hoãn dâng lên. Này ngân sắc nam nhân chẳng lẽ là bầu không khí điều chỉnh nhân viên. Rõ ràng là đằng đằng sát khí sinh tử cục. Mạnh mẽ biến thành dễ dàng cục. Ngân sắc nam nhân. chúng ta liền nói ra. Dạ ra cho ngươi chỗ tốt gì cháu đích tôn của ta ngự cho ngươi gấp đôi trưởng tôn ngự nhẹ nói ra. Dạ cô nhiên lặng đi vài bước. Từ tốn nói. Ta muốn ngươi này thân trang bị. Có cho hay không ngân sắc nam nhân. Bản hoàng là tại cùng ngươi tốt nhất nói cái này cũng không đại biểu bản hoàng sợ ngươi trưởng tôn ngự trầm rãi nhấc lên đại kiếm. Một cỗ kiếm khí lập tức hướng phía giả côn đánh tới giả côn vươn tay. Thế mà lấy tay lưng vỗ bành một tiếng đại kiếm chỗ phát ra kiếm khí trong nháy mắt đánh bay. Mọi người thấy cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Nhất là giả minh cùng đông môn mộng. Tôn Côn đắc mạnh đến mức này thế mà tay đập thần kiếm. Đông môn mộng dừng một chút. Vẫn là lặng lẽ rời đi. Mà giả minh nhìn xem đông môn mộng rời đi. Cũng đi theo đi qua. Nơi này giao cho Côn Côn là được rồi. Dù sao hiện tại thời cơ đã thành thục trưởng Tôn Ngự nhìn xem giả Côn động tác. Dưới mũ giáp mặt chặt chẽ nhíu một cái cái này sao có thể. Cái này ngân sắc nam nhân cư nhiên như thế nhẹ nhõm chặn mà lại là lấy tay lưng mu bàn tay của hắn là long trào sao mà Dạ côn đứng chắp tay. Nhưng mà thả ở sau lưng tay phải hơi hơi phát run mặc dù không có gì đáng ngại. Thế nhưng kiếm khí mang đến chấn động mười phần mãnh liệt. Không hổ là cái gì thần kiếm đoạn thứ nhất thế mà mạnh đến loại trình độ này thế nhưng giả con cũng biết. Trên người mình khôi giáp. Có lẽ vẫn là có thể phòng vệ. Dù sao cũng là long làm, nếu là này điểm thương tổn đều không phòng được, vậy còn làm cái gì? ngươi một kiếm này uy lực không được. Vậy liền thử một chút ta một quyền giả côn thấp giọng nói ra. Thân thể hơi hơi nghiêng xuống dưới. Tay phải đặt ở bên hung oanh giả côn lần này căn bản là không có cái gì cố kị. Trực tiếp đánh ra một quyền này một quyền này cũng không là phạm vi lớn tổn thương. Mà là đem phạm vi áp xúc thành một quyền lớn nhỏ cho nên liền có thể rõ ràng trông thấy Dạ côn một quyền này đánh ra một vệt màu trắng quyền phong Quyền phong chỗ đi qua trong nháy mắt nước xa trưởng tôn ngự tầm mắt tù họp một chút đại kiếm trong tay lập tức hướng phía quyền phong chém đi ngưu bức như vậy thần kiếm Thế mà đi chém một cái quyền phong Có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to Thế nhưng thánh nhân không nghĩ như vậy Này ngân sắc nam nhân nắm đấm không phải đùa giỡn oanh cả hai hung hăng đụng vào nhau. trưởng Tôn Ngự chỉ cảm thấy một điểm. phảng phất bổ vào trên tảng đá. Chấn động đến miệng hổ run lên. Phải biết. Đây chính là quyền phong mạnh mẽ liệt diễm phóng lên tận trời. Mà giả côn quyền phong cũng không có tan biến. Điên cuồng đánh thẳng vào liệt diễm. Chỉ nghe một tiếng nặng chiếu quyền phong bay về phía chân trời chui vào trong đêm tối. thương minh cảm giác thánh nhân chỉ sợ không địch lại ngân sắc nam nhân bằng không thì vừa mới cũng không phải là dẫn sắc quyền phong bay đi mà là trực tiếp đánh lại trưởng tôn ngự đột nhiên lui ra phía sau một bước trên mặt đất ngọc thạch trong nháy mắt bị mở bung ra này ngân sắc nam nhân nắm đấm quả nhiên là lợi hại a danh bất tư truyền giả ôn cũng hết sức kinh ngạc vừa mới một quyền kia xem như như thường một quyền Mà lại là đi qua ác súc. Mà hắn thế mà chẳng mặc dù không phải đường đường chính chính cách bẫy. Nhưng cuối cùng vẫn là phòng bị từ một mình chiêu này. Thế mà liền quyền phong của ta đều có thể dưới đúng quần. Không hổ là hiện thời thánh nhân xả côn lên tiếng hô to. Rõ ràng là đang nói trưởng Tôn Ngự. Ngươi thật lời hại a Lại có thể cản ở quyền phong của ta. Trưởng Tôn Ngự nghe xong trong lòng không thế nào vui vẻ. Nhưng vào đúng lúc này một vệt kim quang đột kích tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 450 nàng lại có thể là nam một một đạo kim quang này phảng phất muốn đem bầu trời chiếu sáng. Lúc này giả côn hơi khẽ cao mày. đạo kim quang này bóng người làm sao quen thuộc như vậy kim sắc nữ nhân giả côn âm u thì thào một tiếng ngồi ở bên cạnh diệt ly đều một mặt mộng bức lại có thể có người ra vẻ ta kim sắc nữ nhân không đúng. Ta không muốn kim sắc nữ nhân cái danh hiệu này. Đơn giản liền là thổ mặc dù danh hiệu là thổ một điểm. Thế nhưng ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân uy danh đã đánh ra. Nhất là ngân sắc nam nhân. Cái kia đó là thần đàn bên trên nam nhân. Trước đó tại An Khang Châu thời điểm, ngân sắc nam nhân bị giả trang. Bây giờ đang ở Thái Kinh. liền đến phiên chính mình kim sắc nữ nhân liền trang bị đều cho mình đổi giả tôn cũng là cảm thấy như vậy Cái này kim sắc nữ nhân thế mà đổi trang bị Nhưng ra sân phương thức Cũng là không sai biệt lắm chẳng qua là kẻ đến không thiện a. Lần trước liền bị kim sắc nữ nhân thiêu đến lông tơ cũng bị mất Vừa vặn hôm nay có thể báo thù tóc không có coi như xong Thế mà ngay cả mình lông tơ đều không buông pha Chỉ có thể xử lý chẳng lẽ còn giữ lại qua khánh nguyên lễ A trưởng Tôn Ngự nhìn xem trong hư không kim sắc nữ nhân. Không biết kim sắc nữ nhân là tới làm gì. Thế nhưng nghe đồn kim sắc nữ nhân cùng ngân sắc nam nhân có một chân đến mức có phải hay không, vậy cũng không biết. du hảo nam nhìn xem kim sắc nữ nhân tới. Đây cũng là chủ nhân an bài đi. Bảo đảm thánh nhân bên này không có chuyện gì. Kim sắc nữ nhân giả côn hướng phía phi tuyết quát Phi tuyết bị ngân sắc nam nhân như thế vừa quát cứng ép chấn đỉnh lại kỳ thật phi tuyết không xuất hiện cũng được Dù sao hoàn thành đông môn mộng lời nhắn nhủ nhiệm vụ Vừa mới cũng nói cho giả minh cùng đông môn mộng Cái kia sau lưng nam người ở nơi nào Mà bây giờ ra tới thuần túy là cảm thấy Tốt xấu nữ trang một lần cũng muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người a Thế nhưng hiện tại xem ra, giống như không thích hợp a Phi tuyết khẽ kêu một tiếng. Ngân sắc nam nhân ngươi muốn chết như thế nào trưởng tôn ngữ yên tâm. Cái này kim sắc nữ nhân là tới giết ngân sắc nam nhân. Nếu như là đến giúp ngân sắc nam nhân. Như vậy áp lực của mình liền hết sức lớn. dạ côn sầm mặt lại, không nói hai lời, một quyền đánh phía kim sắc nữ nhân. Đối với cái này kim sắc nữ nhân... dạ côn là tuyệt đối muốn xử lý. Phi tuyết giỏ cho bối rối. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngân sắc nam nhân nói đánh là đánh cuồng bảo quyền phong nhường phi tuyết cả người đều cứng đờ. nhịn không được mắng một câu. Ta thảo phi tuyết sử dụng ra toàn bộ sức mạnh. Tránh thoát quyền phong uy áp. Thân thể lói lên đến bên cạnh. Quyền kia gió đơn giản liền là lướt qua khôi giáp đi qua. Coi như là lướt qua đi qua cũng đem phi tuyết chấn động đến không nhẹ. Bất quá. Cũng có thể chứng minh phi tuyết thực lực thâm bất khả chắc thế mà có thể cưỡng ép tránh ra huyền phong mang uy áp. Người là nam giả côn chóng váng vừa mới rõ ràng nghe thấy kim sắc nữ nhân hô một câu. Ta thảo mà lại là thanh âm của nam nhân tất cả mọi người nghe thấy được. Trăm triệu không nghĩ tới. kim sắc nữ nhân là nam nhân giả trang loại nam nhân này là đến cỡ nào ác tâm a diệt ly hận không thể đứng ra thủ tiêu cái này kim sắc nữ nhân lão nương không là nam nhân này đáng chết kim sắc nữ nhân nắm thanh danh của mình toàn bộ làm hỏng thật không nghĩ tới kim sắc nữ nhân lại có thể là nam nhân nhan mộ nhi nhỏ giọng nói ra tự yên nhẹ gật đầu đúng vậy a cũng thật là buồn nôn Dạ tần nhắc nhở lấy người vợ Về sau tuyệt đối không nên cùng kim sắc nữ nhân tiếp xúc Không màu vàng kim nam nhân Diệp Ly Lúc này Phi Tuyết cũng hết sức kinh ngạc Vừa mới một thoáng kích động liền cho được rồi Nếu đều bị nhìn đi ra Cũng không quan trọng Không sai ta chính là yêu mặt độ con gái kim sắc nữ nhân Như thế nào Phi Tuyết tùy tiện nói ra Kém chút không có nắm Diệp Ly tức ngất đi dạ côn kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi yêu thích như thế đặc biệt, ta thế mà xem ngươi là đối thủ, xem ra không thích hợp. ngân sắc nam nhân, ngươi đừng hung hăng càn quấy. hôm nay ta tháng sau nước, vô phương phát huy mạnh nhất thực lực, chờ lão nương qua suy yếu kỳ, liền giết chết ngươi phi tuyết hướng phía ngân sắc nam nhân hùng hùng hổ hổ. ngược lại người khác cũng không biết. Dứt khoát liền làm loạn Câu nói này xem như trấn trụ tất cả mọi người Cảm giác so trưởng tôn ngữ trên người nhất niệm diệt sinh càng khủng bố hơn một cách nam nhân lại còn nói chính mình tháng sau nước Ta thảo ngươi con mẹ nó đến có tháng nước a Còn nói thành suy yếu kỳ Này kim sắc nữ nhân đơn giản tú đến chúng người Tây cả ra đầu a Diệp ly nắm thật chặt nắm đấm phảng phất muốn xông tới đem cái này giả mạo chính đạo du Hảo Nam nghi ngờ nhìn xem kim sắc nữ nhân không thích hợp A này kim sắc nữ nhân ý tứ tựa hồ muốn bỏ chạy kim sắc nữ nhân cùng ngươi giao thủ ta thật nghĩ nắm tay cho tẩy thoát ba tầng ra Dạ côn vừa nghĩ tới chính mình trước kia cùng kim sắc nữ nhân đánh nhau liền không dép mà run ngân sắc nam nhân ta liền thích ngươi nam nhân như vậy Phi tuyết nũng nịu bóp ra lan hoa chỉ, cái này khiến dạ côn toàn thân đều run rẩy, đây quả thực là tao khí. Đừng cản ta, ta muốn giết chết hắn Diệp Ly đột nhiên la lớn, hoàn toàn đã không khống chế nổi. Mà nhan mộ nhi lôi kéo Diệp Ly, "Tỷ tỷ, đừng kích động, bình tĩnh, này mà kể chuyện của ngươi." Ta ta Diệp Ly bị tức đến cũng không biết nói cái gì, rất muốn lớn tiếng một hô. Ta chính là kim sắc nữ nhân cái kia đoán chừng ta ôn ca muốn choáng váng. Phi tuyết rất hài lòng trường hợp như vậy, hướng phía giả côn tới một ngày hôn gió, gặp lại, ngân sắc nam nhân. Sau khi nói xong, phi tuyết dùng hết toàn thân đạo lực. Nhanh chóng rời đi hiện trường. Không tốt đẹp gì chơi. Cái kia ngân sắc nam nhân quá mạnh nếu như lại hướng phía một quyền của mình đánh tới. Chỉ sợ phải xong đời. Kim sắc nữ nhân đến nhanh đi cũng nhanh phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện giống như. Mọi người cảm thấy. Kim sắc nữ nhân có chút bị nói ngoa. Giống như cũng không phải rất lời hại dáng vẻ. Thế mà tại ngân sắc nam nhân uy áp phía dưới. Chạy có chút ít yếu. Diệp Ly rất muốn nói. Ai yếu. Cái này là một cái hàng giả phi tuyết ngược lại đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu như cho hắn biết. Kim sắc nữ nhân là Việt Ly Chắc chắn sẽ không dạng này Mà ở một bên khác Giả Minh Đông môn mộng Trương Thiên Thiên Lưu lăng bốn người chuẩn bị đi bắt được phía sau màn người nhìn cách đó không xa huyền không bay đi Giả Minh trầm giọng nói ra Cẩn thận một chút mà đông môn mộng từ tốn nói Không cần cẩn thận một chút Theo người vợ ánh mắt nhìn Chỉ thấy phi thuyền đỉnh có hai đạo nhân ảnh bên trong một cách đứng đấy còn có một cách ngồi dạ minh vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ lập tức cười khẽ một tiếng bốn người vững vàng rơi vào phi thuyền đỉnh đỉnh đầu trăng tròn đem tròn cách phi thuyền đỉnh chiếu sáng so ta trong tưởng tượng muốn muộn nam tử nhìn xem dạ minh khẽ cười nói đứng ở phía sau dạ ma không nói ngươi là thế nào phát hiện dạ minh tò mò hỏi nam tử cười cười đứng dậy giả Minh, kim sắc nữ nhân, là có thể cùng ngân sắc nam nhân sánh vai nhân vật. Không có việc gì tại bên ngoài đi dạo ta làm sao không thấy ngân sắc nam nhân dạng này tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 451 đông môn mộng vị hôn phu hay cho nên ngươi là cố ý dạng này. Dạ Minh khẽ cười nói, người nam nhân trước mắt này cũng không nhận ra. Hắn đến cùng là ai xác thực. Thái kinh bên này hẳn là đã thành kết cuộc đá định. Cho nên dù sao cũng nên gặp mặt đi. Nam tử thật sâu nhìn xem giả minh bên cạnh đông môn mộng. Cách này khiến giả minh có chút nghi hoặc. Này người xem chính mình người vợ biểu lộ, có chút cổ quái. Cho nên giả minh hơi hơi dịch bước. Đứng tại đông môn mộng đằng trước ngăn trở, Người nghĩ như vậy xem vợ ta nào chỉ là muốn nhìn. Càng là nghĩ đến đến. Dạ Minh ta cảm thấy ngươi không xứng với Nam tử tử tốn nói thật sâu châm chọc lấy dạ Minh Dạ Minh nghe xong lời này liền không cao hứng Lạnh giọng nói ra Ta xứng hay không đến bên trên Ăn nhập gì tới ngươi tình dĩ nhiên quản ta sự tình Đúng không? Vì hôn thê Nam tử hướng phía đông môn mộng cười nói Đông môn mộng vẻ mặt cũng là bình tĩnh Chẳng qua là trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, Hắn tại sao lại ở chỗ này giả Minh bị câu nói này trực tiếp làm mộng bức Vì hôn thê vợ của mình làm sao biến thành người khác Vì hôn thê xanh biết có hay không chẳng lẽ ta Minh ca cũng muốn hướng đi nhi tử lối cố ạ Ta giả ra ba nam nhân Thế mà đều muốn đồng thời phát sinh dạng này khổ cực sự tình sao bỗng nhiên Giả Minh cười một tiếng Ngươi cười cái gì nam tử tò mò hỏi Để cho ta tới đoán xem chuyện đã xảy ra Vợ của ta hẳn là không hài lòng việc hôn sự này Cho nên liền chạy ra Sau đó liền gặp ta Còn cùng ta thành hôn sinh con Mà ngươi đây Không có cam lòng Nghĩ đến Thái Kinh kiếm chuyện Có phải như vậy hay không nói xong Giả Minh ôm đông môn mộng eo thon Nữ nhân này là ta giả Minh Ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút Nam tử thở hắt ra. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh nhan vương A. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhưng giả minh. Đông môn ra cho tới bây giờ đều không tán thành qua ngươi. Không có đạt được tán thành. Ngươi dựa vào cái gì có được đông môn mộng đâu bằng lão tử mỗi lúc trời tối ngủ nàng. Thế nào đông môn mộng trợn trắng mắt. Nhìn không được bấm một cái giả minh. liền biết bắt ta trang bức. Câu nói này quả thật có chút đả thương người, chủ yếu là đả thương vị này vì hôn phu trái tim. Dạ minh ta và ngươi người vợ. Đó là đi qua hai nhà người tán thành. Điểm này ngươi phải hiểu rõ. Mà ngươi chẳng qua là tại thái kinh loại địa phương nhỏ này có chút xanh tiếng. Phóng nhãn toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục. Ngươi còn không tính là gì. Dạ minh xì một tiếng khinh miệt. Lạnh giọng nói ra. cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì ta nghĩ biểu đạt chính là, ngươi nữ nhân bên cạnh, về sau sẽ đứng tại bên cạnh ta. ngươi cảm thấy khả năng sao giả minh trầm giọng hỏi, nam tử nhích miệng lên vẻ tươi cười, theo tay trong tay áo xuất ra một quyển thư, mộng nhi, các ngươi đông môn ra cho thư của ngươi, nói xong cũng ném trên không giả minh một thanh tiếp được. Dạ Minh chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi Ngươi nếu là nhìn Ngươi mãi mãi cũng vào không được đông môn ra Đông môn mộng nhẹ nói ra Phu quân cho ta nắm Dạ Minh nắm thật chặt thư Cảm giác không thế nào tốt Phu quân Đông môn mộng lần nữa kêu Dạ Minh không có cách Đem thư đặt ở đông môn mộng trong lòng bàn tay Mà đông môn mộng cầm lấy thư đi đến bên cạnh mở ra xem Một lúc sau đông môn mộng thu hồi thư trong lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng thư lập tức hóa thành cho tàn phiêu đãng trên không trung làm sao vậy giả minh trầm giọng hỏi phu quân ta muốn trở về một chuyến đông môn mộng bất đắc dĩ nói ra giả minh song tay đè chặt đông môn mộng vai cảm xúc tựa hồ có chút xúc động hiện tại liền trở về chúng ta không phải đã nói sao chờ côn côn Tần tần bọn hắn có hải tử sẽ cùng nhau trở về ta cũng muốn. Thế nhưng phu quân tình huống có chút phức tạp. Đông môn mộng nhu tình xem lấy nam nhân trước mặt, mặc dù dâu oai nón, nhưng cảm giác được này dâu ria thật đáng yêu. Ta đây cùng ngươi cùng một chỗ trở về dạ minh trầm giọng nói ra. Không, dạ ra hiện tại sự tình vẫn chưa xong kết, bọn nhỏ còn cần trợ giúp của ngươi yên tâm đi, ta không sao. Đông môn mộng khẽ cười nói, nhón chân lên, nhẹ nhàng đụng tại giả minh trên môi. Có thể là Đông môn mộng duỗi ra sắt tay ấm tại giả minh trên môi, nghe lời, nghe lời. Giả minh không nghe lời, đánh ngươi a Đông môn mộng lộ ra hung ác bộ dáng. Nhìn xem người vợ cách dạng này, giả minh không cam tâm một năm, một năm sau ta liền trở lại, nói cho bọn nhỏ. Đông môn mộng nhẹ nói ra, nắm giả minh bàn tay lớn. Tại đông môn mộng tâm lý Đây là thế gian ấm áp nhất bàn tay lớn Dạ Minh thấp dòng hỏi Vậy nếu như ngươi không có trở về đông môn mộng đột nhiên một thanh nắm Dạ Minh lỗ tay Khẽ kêu Ngươi tên ngô ngốc này Ta không có trở về Ngươi không biết tới tìm ta a không biết vì cái gì Bị người vợ bóp lỗ tay Dạ Minh vẫn còn nở nụ cười Có người vợ câu nói này là được Giả Minh ôm lấy người vợ rất chặt loại kia. Sau một hồi lâu, Dạ Minh tại Đông môn mộng bên tai nhẹ nói ra: Nếu như ngươi không có trở về, đến lúc đó ta liền giết tới các ngươi kiếm sơn đi u. Vinh, quy, quy, mơ. Giả Minh đương nhiên muốn hiện tại liền đi. Thế nhưng người vợ nói như vậy, khẳng định có nàng đạo lý của mình. Qua nhiều năm như thế. Còn không biết người vợ ý tứ à Chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương Chiếu cố bọn nhỏ Nhị nhị đã mang thai ngươi muốn nhiều chú ý một chút Đáng tiếc không thể nhìn tần tần hài tử xuất sinh Ta tận lực làm xong sự tình trở về Chuyện bên này không lo lắng Hết thảy có ta u v e w w m Đúng rồi Ta còn có mấy món sự tình muốn căn dặn ngươi Giả Minh trầm giọng nói Ra Sự tình gì này thứ nhất Không thể xem những nam nhân khác Nhất là hắn Mỗi ngày muốn ở trong lòng nghĩ một lần ta Biết không giả Minh cuối cùng lấy ra nam nhân bản sắc Quản giáo nổi lên người vợ Nhưng mà đông môn mộng phá thiên hoang gật đầu cười nói Tốt Ta biết rồi Một cọng tóc gáy đều sẽ không để cho người khác đụng Vậy thì tốt Nhớ ký chiếu cố tốt chính mình Ta sẽ nhớ ngươi có thể hay không không đi a Sau khi nói xong dạ Minh lại ôm lấy người vợ Một bộ ta không nỡ bỏ ngươi đi dáng vẻ Mà đông môn mộng liền như ôm lấy nhi tử Giống như an ủi tốt tốt tẩy sạch sẽ chờ ta trở lại dạ Minh mọi người Nhìn xem người vợ dần dần đi tới nam tử bên cạnh dạ Minh liền đến khí Mà nam tử lộ ra nụ cười chiến thắng Ta vừa mới đã nói, đông môn mộng thủy chung đều sẽ đứng tại bên cạnh ta. Giả minh ngươi còn chưa đủ tư cách thôi đi. Nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại giống như, âm mưu đạt được sao hử. Giả minh giữa chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu sau khi nói xong. Nam tử lập tức bút tay một cái. Ở giữa trong hư không xuất hiện một đạo đen kịp viết sách. Một cỗ thông đen xe ngựa chậm rãi theo trong cách khe đi ra. mang mang khí tức kinh khủng. Mà cái kia ngựa tựa như màu đen mây mù, phản phất không có hình dáng. Dạ Minh nhớ kỹ, ta gọi Thánh Thiên Úy Tuyền tên đầu trọc này rất nguy hiểm 46 chương 452 đông môn mộng đi ba thôi đi. Tên dài ghê gớm à Dạ Minh khinh thường nói ra. Bất quá vẫn là nắm cái tên này nhớ kỹ Thánh Thiên Úy Tuyền. Nghe như cách yêu tên. Con hàng này không phải là tên nhân yêu đi. Lúc này, Lưu Lăng thấp giọng nói ra, Trương Thiên Thiên, một năm sau gặp lại. Trương Thiên Thiên đương nhiên là không nỡ bỏ Lưu Lăng, bất quá vẫn là nhắc nhở nói, chú ý an toàn. U, v, quy, quy, mơ, ngươi cũng thế. Lưu Lăng thấp giọng nói ra. Nhìn xem Lưu Lăng đi ra, Trương Thiên Thiên nhịn không được nói ra, Lưu Lăng. Lưu Lăng dừng bước. Có thể hay không gả cho ta Trương Thiên Thiên lúc này lấy hết súng khí. một đỏ mặt lên hỏi lưu lăng dừng một chút nhẹ nói ra chiếu cố thật tốt chính mình chờ ta trở lại nói xong lưu lăng liền hướng phía đông môn mộng đi đến nhưng mà trương thiên thiên không hiểu ra sao đây rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng thánh thiên tuyền hướng phía dạ ma thấp giọng nói ra chuyện bên này giao cho ngươi chủ nhân yên tâm thuộc hạ sẽ làm thỏa dạ ma cung kính nói ra Thánh Thiên quốc Tuyền nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh xe ngựa, mang theo nụ cười nhìn về phía Đông môn mộng. hơi hơi nghiêng thần. Lưu Lăng viện Đông môn mộng ngồi lên xe ngựa. Cuối cùng Thánh Thiên Quốc Tuyền đứng trên xe ngựa, nhìn chăm chú Dạ Minh, lập tức đi vào. Theo một tiếng hí lên, xe ngựa đi vào trong bóng tối. Dạ Ma nhìn trước mắt Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên tử tốn nói, sự tình vẫn chưa xong. làm sau khi nói xong phi thuyền dần dần tan biến còn có giả ma cái kia ruột gì thân ảnh tư không chỉ còn lại có giả minh cùng trương thiên thiên nhìn phía xa hắc ám giả minh che ngực phản phất hết sức thống khổ thiên thiên nàng cứ đi như thế giả minh bi thống nói ra đúng vậy lão gia phu nhân đi ngươi xác định sao lão gia vô cùng xác định Chỉ thấy dạ minh cái kia vẻ mặt thống khổ dần dần trở nên thế mà lộ ra vô cùng vui sướng sáng vẻ. Khoa tay múa chân hộp. Cuối cùng đã đi trời ạ người vợ cuối cùng về nhà ngoại. Quá con mẹ nó sướng rồi thiên thiên. Ta vừa mới sáng vẻ thế nào lão gia Phu nhân hẳn là tin tưởng không nghi ngờ. Ta thật không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ta phải yên tĩnh một chút. Thái kinh hoa lâu bao lâu đóng cửa trương thiên thiên. Lão gia, Ngươi liền không sợ phu nhân đột nhiên trở về. Quyết định không đi sao giả minh sầm mặt lại. Nghiêm túc nói ra. Nói đúng lắm. Mộng nhi rất rào hoạt. Nói không chừng giết cái hồi mã thương. Lão gia bình tĩnh. Không sai. Nhưng là căn bản lạnh không an tính được a. Thiên thiên à. Ngươi không cách nào nhận thức ta lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Chờ ngươi có người vợ. Ngươi sẽ biết. Về nhà ngoại người vợ. Chính là chúng ta nam nhân tự do a Nhìn xem như thế vui vẻ lão gia Trương Thiên Thiên có thể hiểu được. Dù sao lão gia bị phu nhân áp chế không đi nổi. Nhưng lão gia gì không phải là dùng loại phương pháp này để cho mình vui vẻ đâu. Dù sao lão gia làm sao bỏ được phu nhân đi. Nhìn xem lão gia cái kia khoa tay múa chân động tác. Trương Thiên Thiên khẽ thở dài một tiếng. một năm một năm các nàng sẽ trở về sao có lẽ sẽ không đến lúc đó theo lão ra giết đến tận kiếm sơn lúc này giả côn đám người còn không biết mấu thân rời đi dù sao chuyện trước mắt còn không có giải quyết hết nhìn trước mắt trường tôn ngự giả côn quyết định không cho đường sống trường tôn ngự hiện tại không ai có thể giúp ngươi buông xuống trong tay ngươi thần kiếm hai tay giơ lên giả côn trầm dọn quát nhưng mà mọi người tương đối hiếu kỳ Thả ra trong tay thần kiếm có thể hiểu được Tại sao phải đem hai tay giơ lên cúng bái ngươi sao trưởng tôn ngự phát ra trầm thấp tiếng cười khẽ Ngân sắc nam nhân Ngươi cũng quá đề cao bản thân có lẽ ngươi còn không biết Chính mình liền muốn sắp chết đến nơi ha ha ha ha điên cuồng cười to trưởng tôn ngự cầm trong tay liệt Diếm đại kiếm Hướng phía giả côn đâm tới không có lòe loẹt kiếm kỹ có chẳng qua là đơn giản thô bạo nồng đậm kiếm khí còn nhưng sóng biển nổ đào mang theo nghiền nát vạn vật chi thế hướng phía dạ côn đánh tới cảm nhận được cỗ này hung tàn khí tức dạ côn sầm mặt lại hai tay trực tiếp đè xuống mũi kiếm oanh một cỗ sóng khí lập tức theo trong hai người bộc phát ra đây quả thực là tử vong sóng khí liền cả mặt đất đều không thể thừa nhận sóng khí áp bách dồn dập nứt ra hồ nước nước thế mà hình thành sóng lớn tuôn hướng bờ bên kia. Dạ ra có bất bại u mộng che chở cũng không nhận được sóng khí đà kích. Thương minh bản thân có thực lực. Tự nhiên cũng có thể phòng vệ thế nhưng Du Hảo Nam chẳng qua là một người bình thường. Lúc này chỉ có thể dựa vào tại bồi thiên bên người. Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng trưởng Tôn Thản thực lực đến bây giờ còn chẳng qua là Kiếm Vương. Bùi thiên chỉ có thể dùng ra bình thường bình chứng tới ngăn cản Chuyện đột nhiên xảy ra Căn bản không có kịp phản ứng bình chứng vừa mới bày ra Du hảo nam liền bị thổi bay Thân thể thế mà bị khí lãng ếp thành hơi mỏng một mảnh Hai vị hoàng tử áng mắt nhìn dạ ra mọi người Nơi đó là chỗ an toàn nhất Thế nhưng sóng khí đã ép tại trên thân thể Lực lượng cường đại nhường hai vị hoàng tử không thở nổi trong nháy mắt Thân là kiếm vương hai cái hoàng tử bị cố này sóng khí ếp tới đập tan. Bọn hắn vốn là muốn lưu lại giúp đỡ phụ hoàng. Chiếm được hào cảm không nghĩ tới. Lại bị khí lãng cho miêu sát mà giả côn xong trưởng án lấy liệt diễm thần kiếm. Nhìn xem sóng khí hướng phía chung quanh tán đi. Chỗ đi qua toàn bộ biến thành đất bằng cái kia hai cái hoàng tử thế mà cứ thế mà chết đi còn có cái kia hữu tướng. Ví như cùng vị này thánh nhân đánh lên đến. Chỉ sợ toàn bộ Thái Kinh đều sẽ mất rồi cái kia chỉ sợ không phải tra kết quả mong muốn. Xem ra cần phải chuyển sang nơi khác giả côn từ tốn nói. Trưởng Tôn Ngự. Ngươi liền con của ngươi đều không buông tha trưởng Tôn Ngự quay đầu nhìn phía sau thi thể. Trong mũ giáp tầm mắt càng thêm màu đỏ tươi. Ngân sắc nam nhân. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết còn có dạ ra cái kia chuyển sang nơi khác tốt trưởng Tôn Ngự còn biết chuyển sang nơi khác Dù sao Thái Kinh còn là của hắn Hắn cũng không muốn nhường Thái Kinh biến thành một cái phế tích Như vậy cách này thánh nhân nên được cũng không có ý nghĩa Dạ côn hướng phía nơi xa bay đi Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra Thương mình Xem trọng dạ ra bản hoàng thu thập hắn Lại tới giết bọn hắn đúng Thánh nhân giả côn tuyển một cách bình nguyên. Nơi này hết sức thích hợp chiến đấu. Xung quanh trăm dặm đều không có người. Cách này là ngươi chọn đất vàng sao trưởng Tôn Ngự đứng tại trong tư không như một cái mặt trời nhỏ tương giả không chiếu sáng. Giả côn nhìn trước mắt trưởng Tôn Ngự, khẽ cười nói có lẽ ngươi còn không biết giữa chúng ta có bao nhiêu trinh lịch. chê cười tại ta nhất niệm diệt sinh trước mặt, hết thảy đều là hư vô trưởng Tôn Ngự khinh thường quát. Không. Tại ta dưới nắm tay. Hết thảy đều là hư vô ha ha ha ha Ngân sắc nam nhân. Ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh bản hoàng vừa mới chẳng qua là đè thấp thực lực. Sợ đem thái kinh san thành bình địa mà thôi phải không ta cũng là như thế. Ngân sắc nam nhân. Ngươi ngoài miệng công phu chỉ sợ so thực lực càng thêm lời hại cái kia bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thái kinh thủ hộ thú theo trưởng tôn ngự gầm thép một tiếng. Trong tay liệt diễm đại hiếm đâm vào mặt đất tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 453 liên tục tổ hợp quyền bốn liệt diễm đại hiếm phảng phất muốn đem đại địa hóa tan. Từng đạo trong cái khe toát ra lửa lớn rừng rực. Khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập giữa đất trời oanh chỉ thấy đại địa thật sâu bị xa vào. dạ tôn cảm thấy một cỗ hung tàn khí tức theo lòng đất toát ra cỗ khí tức này hẳn là yêu thái kinh thủ hộ thú là yêu sao dạ côn nhíu chặt lông mày cái này thánh nhân đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài chưa hề dùng tới tới trưởng tôn ngự tức giận vừa quát ra đi phệ nguyên thú chỉ thấy trong hố lớn nhảy ra một cái thân ảnh nho nhỏ rơi vào trưởng tôn ngự trên đầu vai dạ côn thấy là trợn mắt húc mồm chàng diện làm lớn như vậy Còn tưởng rằng là cái gì quái vật khổng lồ ra hỏa Kết quả ngươi nhảy ra một cái nhỏ như vậy nhỏ con mèo cái tên này thoạt nhìn không thế nào hung a Cùng mình mộ nhi một dạng. Hẳn là ra thích bị người triệt đi. Theo trưởng tôn ngữ bàn tay vừa nắm. Liệt diễm đại kiếm không vào tay. Bắt đầu bên trong. Ngân sắc nam nhân tiếp xuống ngươi đem tiếp nhận phế nguyên thú trừng phạt có lẽ đều không cần ta ra tay. Ngươi liền bốc lên được. nói thật ta hoàn toàn nhìn ra không nó chỗ nào lợi hại giả côn ăn ngay nói thật trưởng tôn ngự hừ lạnh một tiếng phệ nguyên thú đem đầu của hắn cắn xuống tới mèo giả côn liền nhìn xem mèo trắng hướng phía chính mình chọn đi qua dương nanh múa vuốt cái kia nhỏ bộ dáng rất đùa cho nên giả côn trực tiếp đưa tay một thanh bóp lấy phệ nguyên thú ngây ngẩn cả người sau đó thế mà phồng lên mắt to Một bộ cầu tha thứ bộ dáng, Giả tôn cũng là phục Cái này là thái kinh thủ hộ thú phệ nguyên thú thánh nhân a Này không phải là cái giả đi Giả tôn vỗ vỗ phệ nguyên thú đầu Chỉ thấy phệ nguyên thú lộ ra mình nọt nổ cười Thậm chí hít mắt Tựa hồ hết sức hưởng thụ Giả tôn dứt khoát ôm vào trong ngực triệt đi lên Trưởng tôn ngự cho choáng váng Này phế nguyên thú rất mạnh mạnh đến không hợp thói thường Thế nhưng nó cũng có một cách không tốt địa phương Người khác một triệt liền không biết mình họ gì Nhìn xem chính mình phế nguyên thú nằm tại ngân sắc nam nhân trong ngực Một mặt dễ chịu Còn nhõng nhẻo meo meo meo Ta thảo giả tôn cảm giác con mèo này thật có ý tứ Trở về cho mộ nhi chơi cũng tốt a. Dù sao đều là đồng loại nha cái này phệ nguyên thú vẫn tính nhô thuận chỉ là có chút yêu dùng lông lúc này mới ôm một hồi tử trên người áo giáp màu bạc liền có kinh đi một bên chơi chờ sau đó mang ngươi về nhà dạ côn đem phệ nguyên thú ném ở trong hư không mà phệ nguyên thú đứng yên tầm mắt thật sâu nhìn xem giả côn tựa hồ dạ côn không triệt nó chúng ta vừa mới thành lập tốt hữu nhị thuyền nhỏ lập ra Giả côn có thể cảm nhận được phế nguyên thú uy hiếp. chậm rãi quay người. Trên ngực mắt rồng lập tức mở ra. Thật sâu nhìn chăm chú phế nguyên thú phế nguyên thú toàn thân chấn động. Biểu tình kia trong nháy mắt liền biến. Phàng phất tại nói. Nội lớn. Ngươi trước bề bổn. Giúp song nhớ ký triệt ta nha nhìn xem phế nguyên thú cái kia nịnh nọt dáng vẻ. Giả côn hướng phía trưởng tôn ngự hô. còn có cái gì ác chủ bài không trưởng tôn ngự không biết phệ nguyên thú vì cái gì biến thành dạng này nghĩ thầm khẳng định là ngân sắc nam nhân mê hoặc phệ nguyên thú mà phệ nguyên thú là cách không kiên định tiểu nhân không đối mèo con ngân sắc nam nhân xem ra ta chỉ có thể dùng thực lực cường đại đưa ngươi đánh giết trưởng tôn ngự chậm rãi vung động trong tay liệt diếm đại kiếm đột nhiên liệt hỏa thoát ly thân kiếm tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong Toàn bộ hư không đều lâm vào biển lửa. Nhiệt độ cao mặc dù trên không trung, nhưng mặt đất cũng bắt đầu đốt lên giả tôn căn bản cũng không có né tránh. Liền gì hỏa đốt ta tôn ca thân đều vô sự. Còn nói dạng này hỏa mà cái kia phải nguyên thú thế mà tại trong ngọn lửa lăn lộn, mà lại là loại kia mười phần hưởng thụ lăn lộn. Càn khôn bảo viêm trưởng tôn ngữ âm quát. Trung quanh liệt diễm thế mà dần dần dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một hỏa nhân mà khi người lửa xuất hiện thời điểm Trưởng tôn ngự trong tay liệt giếm đại kiếm biến mất Này người lửa hẳn là kiếm nhân hình trạng thái giả côn hôm nay xem như thêm kiến thức Thần kiếm thế mà còn có thể hóa thành hình người ngân sắc nam nhân thật tốt cảm thụ thần kiếm một đoạn lời hại Người sẽ biết Cái gì gọi là miêu sát Cái gì gọi là đế vương vinh dự không thể xâm phạm dạ côn cười khẽ một tiếng Lọt lọt Nhẹ nhàng một quyền oanh không có bị áp xúc quyền phong lập tức đem hết thảy trước mắt bao phủ vừa mới hóa thành hình người thần kiếm tan biến tại quyền phong bên trong. Trưởng Tôn Ngự hai tay bảo vệ. Tiếp nhận cố này hủy thiên diệt địa quyền phong mấy hơi qua đi. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Bầu trời đầy sao thật sự là sáng chói xúc động lòng người. Bởi vì tầng mây đều bị chia làm hai nửa. Trưởng Tôn ngự lúc này yêu nguyên tồn tại, chẳng qua là trên khải giáp hỏa diễm không có. Ngân sắc nam nhân trưởng Tôn ngự tức giận quát. Trên khải giáp hỏa diễm lần nữa toát ra. Hiện tại xem như biết. Cách này ngân sắc nam nhân không có nói mạnh miệng. Giả côn khẽ thở dài một tiếng, tay phải lần nữa oanh ra thảo trưởng Tôn ngự nhìn không được mắng một câu. Kinh khủng quyền phong xuất hiện lần nữa, trưởng Tôn ngự lần nữa bảo vệ toàn thân. Chờ quyền phong qua về sau. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Quyền phong của ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng là đối với ta mà nói. Còn chưa đủ như vậy như vậy chứ xà côn đột nhiên xuất hiện tại trưởng Tôn Ngự trước mặt. Nắm đấm hung hăng thống kích tại trưởng Tôn Ngự ngực sang sắc một tiếng này vô cùng thanh thúy. Trưởng Tôn Ngự ngực áo giáp xuất hiện viết sách. Từng khối từng khối rơi xuống mà trưởng Tôn Ngự sau lưng. xuất hiện một cái quyền ấm khủng bố đến cực điểm trưởng tôn ngự chậm rãi dẫn đầu nhìn xem dạ côn ngươi ta ta là ngươi không chọc nổi ngân sắc nam nhân nhẹ nhàng liên tục tổ hợp quyền phanh phanh phanh phanh phanh dạ côn hai tay như như trước giật trưởng tôn ngự căn bản là phòng ngự không được trên người khôi giáp lấy mắt thường tốc độ rơi xuống liền bên cạnh phệ nguyên thú đều choáng váng đánh xong một bộ tổ hợp quyền dạ côn hướng về sau nhảy lên Thật sâu thở phào một cái. Này áo giáp là thật cứng rắn. Lúc này trưởng tôn ngự hơi hơi bình tĩnh thân thể trên người nhất niệm diệt sinh xuất hiện vô số vết sách. Bành một tiếng nhất niệm diệt sinh biến thành vô số khối vụn hạ xuống. Người mặt hoàng bào trưởng tôn ngự xuất hiện ở trong hư không. Tóc tai bù xù, Ánh mắt mang theo khó có thể tin giả côn chặt chẽ chờ lấy. Trưởng tôn ngự chậm rãi ngẩng đầu nhìn giả côn. Chầm giọng hỏi. Ngươi vì cái gì như thế mạnh đối với vấn đề này? dạ côn trầm tư. Ta vì cái gì như thế mạnh ta cũng không biết. Ta cũng không muốn mạnh như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác liền muốn mạnh như vậy. Phiền não của ta ngươi có thể hiểu không trưởng tôn ngự đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt phá lệ tái nhợt. Lung lay sắp đổ. Không phải vờ vịt nữa, khẳng định còn có hậu thủ đi, nhanh lên dùng đến đi, nhưng không cần giống phệ nguyên thú như thế. Dạ tôn cẩn thận căn dặn. Biểu thị ngươi có thể hay không cho ta tôn ca một điểm kinh hỉ Dù sao ta tôn ca rất muốn thua một thanh. Từ nhỏ thắng liên tiếp đến bây giờ. Đều không từng đứt đoạn. Meo meo meo phệ nguyên thú biểu thị. Ta loại tính cách này là trời sinh. Ngươi muốn trách ta rồi trưởng tôn ngự cười khẽ một tiếng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 46 chương 454 tôn ca là ngươi không chọc nổi 5 ngân sắc nam nhân Ngươi xác thực rất mạnh rất mạnh Trưởng tôn ngự ngẩng đầu nhìn trước mặt ngân sắc nam nhân Kỳ thật theo ngân sắc nam nhân xuất hiện ngày đầu tiên lên Trưởng tôn ngự cũng cảm giác không thật là tốt Loáng thoáng cảm thấy Về sau muốn cùng ngân sắc nam nhân đối đầu Thế nhưng trưởng tôn ngự cảm thấy, chính mình có nhất niệm diệt sinh. Đánh chết ngân sắc nam nhân hẳn là chuyện đương nhiên bất quá bây giờ xem như hiểu rõ. liền nhất niệm diệt sinh cũng đỡ không nổi ngân sắc nam nhân nắm đấm nhưng mà phải biết một sự kiện ta côn ca thủy chung dùng đều là nhẹ nhàng một quyền. Còn chưa bao giờ dùng qua toàn lực trước đó cùng diệp tử tử chiến đấu cũng sống như vậy. Bất quá diệp tử tử cũng không dùng ra toàn bộ thực lực. Giả tôn cũng là đang nghĩ, nếu như đối mặt cha vợ, sử suất toàn lực hẳn là là có thể. Nhưng mà cái này là vô địch tịch mịch liền thánh nhân lúc này đều già nua mấy phần. Xem ra hắn là không có bất kỳ cái gì lá bài tẩy. Đối với điểm này, giả tôn có hơi thất vọng thái kinh thánh nhân hẳn là sẽ không chỉ có như thế hai lần đi. Trưởng Tôn Ngự, ngươi này liền tử bỏ sao giả côn nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha kẻ thắng làm vua Đây là thiên lý chỗ Bản hoàng hôm nay rơi xuống kết cuộc này Cũng là trăm triệu không nghĩ tới ngân sắc nam nhân Ngươi vì sao muốn xuất hiện tại bản hoàng trước mặt trưởng tôn ngự chất vấn Nếu như không có ngân sắc nam nhân Như vậy dạ ra buổi tối hôm nay toàn bộ đều phải chết sạc ánh sáng giả côn khẽ thở dài một tiếng Ta tại sao phải xuất hiện tại trước mặt của ngươi Đây còn không phải là lỗi của ngươi. Nguyên bản sinh hoạt tại An Khang Châu thật tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn gọi ta tới Thái Kinh. Còn đủ loại tính toán. Này không phải liền là dẫn đến hậu quả nhân tố ạ Mà Giả Tôn cũng đang suy nghĩ một sự kiện. Muốn hay không hiện tại trực tiếp giết trưởng Tôn Ngự. Nếu như bây giờ giết. Chỉ sợ không thể phục chúng. Muốn cho thánh nhân nhận tất cả mọi người phỉ nhổ. Đây mới là giết người Chu Tâm Giả Côn Tử Tốn nói, sự xuất hiện của ta tựa như gió, tới vô ảnh đi vô tung, không muốn hoài niệm ca, ca chẳng qua là một cách truyền thuyết. Ha ha ha ha ha ha ha. Trưởng Tôn Ngự sơ thẳng lên trời cười dài mà Giả Côn một phát bắt được Trưởng Tôn Ngự cổ, hướng phía Thái Kinh phương hướng bay đi. Meo meo meo hoàng gia phiên dịch, chờ một chút ta Ngươi còn không có triệt ta đi vào hoàng cung phía trên Giả côn trực tiếp đem trong tay trưởng tôn ngự ném xuống Phản phất tại ném cây gà giống như Bành một tiếng trưởng tôn ngự thân thể hung hăng đập vào xem đài bên trên Đem hoàng tỏa nện cách đập tan Mà giả côn thuận thế rời đi Chuyện kế tiếp Hẳn là có thể làm xong Tìm một cơ hội cùng đắt từ đổi tới là được rồi Theo trưởng tôn ngự hạ xuống Tất cả mọi người hiểu rõ ngân sắc nam nhân thắng diệt ly nhìn xem trên không cái kia bóng người màu bạc. Về sau luôn có cơ hội chơi chết ngươi trưởng tôn nhị đem thần kiếm thu lại. Chuẩn bị hướng phía trưởng tôn ngự chạy đi. Bất quá bị dạ tần kéo lại. Nhìn xem người vợ cái kia mắt ăn cẩn thần, dạ tần lắc đầu. Ngươi bây giờ không thể đi. Quá nguy hiểm dù sao vừa mới trưởng tôn nhị đã chọc dẫn tới trưởng tôn ngự. Nếu như chạy tới... trưởng Tôn Ngự trực tiếp giết ngươi làm sao bây giờ cách kia trưởng Tôn Ngự có thể là liền hai đứa con trai đều biển thủ. huống chi là ngươi cách này phản bội nữ nhi đâu thương minh cùng Bùi Thiên liếc nhau một cái. Bùi Thiên vẫn là lộ ra như vậy bình tĩnh. Nhưng thương minh liền không dễ chịu. Thánh nhân đồ. Như vậy dạ ra sắp thành làm thái kinh tân vương dạ ra quân nhìn xem thánh nhân bại trận. Trong nội tâm đó là tương đương vui vẻ. Về sau Thái Kinh liền là giả ra nói tính âm chỉ thấy trưởng Tôn Ngự một cái tay đặt tại vỡ tan trên bàn dài. Chầm rãi chống lên thân thể. Ngồi ở kia nước ra hoàng tỏa lên. Hài hước thật sự là hài hước đến cực điểm trưởng Tôn Ngự sửa sang đầu tóc rối bời. Có thể rõ ràng trông thấy. Trưởng Tôn Ngự sợi tóc trắng ra không ít. Giả tư không chấp tay nói ra thánh nhân sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. "Không ạ." Bản hoàng không có bài cho các ngươi giả ra mà là bày tại ngân sắc nam nhân trong tay trưởng Tôn ngự nhìn chăm chú Giả Tư Không, lạnh giọng nói ra. Giả Tư Không ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói ra: "Thánh nhân, ngươi là Thái Kinh thánh nhân, vì sao muốn như thế hồ đồ? Ta giả ra thế nào lại là cách loại người này đâu cho nên Tư Không, tiếp xuống ngươi muốn thế nào đừng đến này chút Tư." Thoải mái nhanh một chút trưởng Tôn Ngự lúc này cũng là bình tĩnh không ít. Lúc này mới như cái thánh nhân sáng vẻ. Trước đó trưởng Tôn Ngự hoàn toàn liền là đang diễn dịch thất thố. Trưởng Tôn nhị rất là lo lắng, sợ giả ra trực tiếp giết phụ hoàng. Mà giả trùng cùng giả dương rất rõ ràng. Đây là phụ thân mưu đồ bí mật đã lâu sự tình có thể nói tại theo giả tư không gọi giả dương ngu xuẩn ngày ấy. Liền là tại mưu đồ bí mật hôm nay thánh nhân là dạng gì? Giả tư không so với ai khác đều rõ ràng. Hết thầy đại thần trong nhà đều có thánh nhân cơ sở ngầm. Mong muốn lửa qua thánh nhân. Vậy cần mấy chục năm chăn đệm. Mới có thể thành tựu hôm nay hết thầy tất cả. Đều là tại giả tư không trong kế hoạch của. Nhưng trăm triệu không có tính đi vào chính là. Ngân sắc nam nhân xuất hiện cáo già giả tư không làm sao lại không nghĩ tới thánh nhân có nội tình xuất hiện. Khẳng định cũng là lưu lại một tay. Chẳng qua là giả côn xuất hiện. Nhưng giả tư không đem cái này chuẩn bị ở sau lưu lại lão thần đến lúc đó sẽ tổ chức quần thần. Đối với thánh nhân hành động tiến hành thảo luận cùng nghiên cứu. Hết thầy dựa theo thái kinh luật pháp tới xử lý. Dù sao thánh nhân phạm pháp cũng là cùng tội. Đây chính là thánh nhân năm đó chính ngươi nói. Giả tư không lời này, rõ ràng liền là không cho thánh nhân đường sống. Trưởng tôn nhị xem như đã hiểu, không đành lòng a dù nói thế nào đều là phụ thân. Người tới, viện thánh nhân đi về nghỉ, nhìn cho thật kỹ thánh nhân giả trùng lạnh giọng quát. Vân chung quanh phó tướng trầm giọng quát. Đứng ở bên cạnh thương minh cùng bùi thiên cũng không nói gì thêm. Mà trưởng tôn ngự cứ như vậy bị phó tướng mang đi giả dương hướng phía thương minh cùng bùi thiên chắp tay. Hai vị mời trở về đi. Ngày mai còn phải sớm hơn chiều. Thương minh cùng bùi thiên không nói gì quay người liền rời đi. Ta đi cùng thánh nhân nói hai câu. Giả tư không âm ao nói ra. Cha, ta diếu ngươi. Giả dương một bên nhẹ nói ra. Giả tư không nhẹ gật đầu. đại ca, chúng ta trở về đi. cha cùng mẫu thân cũng không biết đi nơi nào. dạ tần hướng phía đát từ nói ra. đát từ nhẹ gật đầu cười nói tốt. vậy chúng ta liền đi về trước. dạ trùng lúc này cũng phải xử lý rất nhiều chuyện. muốn đem sự tình nói cho quần thần. chuyện này muốn lấy được quần thần duy trì mới được. tại dạ dương nâng đỡ, dạ tư không đi tới thánh nhân tẩm cung. lúc này trong tẩm cung bị bao bọc vây quanh. gia chủ. Dạ ra quân phó tướng cung kính hô Đem cửa mở ra ta đi cùng thánh nhân nói hai câu Vâng dạ dương ngươi chờ ta ở bên ngoài Được rồi cha Theo giả tư không đi vào Dạ dương cài cửa lại Sau đó đứng ở bên ngoài chờ cha Hẳn là có thể làm bên trên thái kinh thánh nhân như vậy Thái tử vị trí nhất định phải là ta dạ dương đi vào trong tầm cung dạ tư không khôi phục như thường mà trưởng tôn ngữ đang uống rượu, cười nói, làm sao không giả?